Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bố còn nó tính tay máy như nhau Rồi cũng sẽ có ngày nghiệp lốc quạt Lần sau không được đụng vào nó nữa Rách việc Bù nói Mày nghe chưa ạ Thế rồi bác Giao cũng cuối đầu nhận sai Sau đợt ấy bác cũng kể ấy thế nhưng mà Điều gì đến Cũng sẽ đến Dường như là điều bà nội nói Nó cũng ứng lắm Tháng 7, âm lịch, năm đinh tỵ tức là năm 1977. Ê, truyền cho tao, truyền cho tao. Tiếng bác giao vang lên. Bác đang cùng chơi với mấy người bạn ở trong làng. Lấy quả bóng bằng bòng, đá ở trong sân, lúc thả trâu ngoài đồng. Bác kể là hồi ấy làm gì có bóng, sáng sớm đi học, chiều đi chăn trâu ra đồng. Thằng nào đi qua vườn bưởi nhà người trong làng thì hái trộm lấy một quả, rồi mang ra cái bãi cầm cọc cầm cây mà đập để cho nó mềm ra làm bóng mà đá ở chỗ sân kho của hợp tác xã. Chiều hôm ấy lúc đang đá đa bóng ở bãi đất bên cạnh cây đa thì bác Bình sút mạnh một cái quả bưởi lăn lông lốc ra chỗ gốc cây đa. Đám trẻ con mới hồn hẹn, chỉ bác Bình: mày sút gì mà mạnh thế? Mày đi nhặt đi. Nhớ đấy, nhanh lên! còn đá một tí nữa rồi còn quất châu về thôi bác bình thấy phải đi nhặt bóng thì lèo nhèo mãi nhất định không đi đưa đẩy một hồi cực chẳng đã bác bình nhanh chân chạy qua gốc đa loanh quanh lòng vòng một hồi mà không thấy ngẩng lên thì hóa ra là quả bưởi mắc vào cái đám rễ nổi ở trên mặt đất thấy quả bưởi bị kẹt bác bình lựa lựa để lấy quả bưởi ra đang sẵn cơn buồn đái loay hoay thế nào mà vạch quần Xả tổ tổ vào cái gốc cây bên cạnh Xong mới cầm quả bưởi Định quay người đi Bất giác bác Bình có cảm giác Giận cả tóc gáy Một làn gió lạnh thốc ra từ phía gốc đa Bác Bình sợ quá không cả dám quay đầu lại Ba chân bốn cẳng chạy thẳng về chỗ đám trẻ Từ bên gốc đa Một đôi mắt oán giận Nhìn theo bóng lưng của bác Bình Tối ngày hôm ấy trời đổ mưa to, độ 11 giờ đêm, nhà ông nội đang ngủ thì bất chợt có tiếng la hét thảm thiết vang lên ở bên nhà ông tự. Thấy trời mưa đã ngớt, ông nội vội vàng lấy cái lón mê, xách cái gậy tre, lấy theo cả cái đèn pin liên xô, chạy vội sang bên ấy. Đến nơi thấy vợ ông tự hốt hoảng đang đứng ở cửa nhà, trên tay lăm lăm cái gậy dường như đang tự vệ. ông nội đi vào đúng lúc ở bên kia ông tấn cũng lục tục chạy sang có cái gì mà lao oái oái thế thế hả nhà chị mùi nhà có trộm mà thế làm sao mà cầm cây gậy toa thế bà mùi vợ ông tự đang run run rẩy rẩy thấy ông nội với ông tấn đến thì nước mắt nước mũi tèm lem ôi trời ơi hai bác ơi hai bác cứu thằng cu nhà em chả biết làm sao mà nó có chợn mắt nó leo lồm cả lồm ngồm ở trên xà nhà kia kìa rồi rồi nó còn nói tiếng của đàn bà ôi rồi ơi em chết mất thôi trông nó gớm lắm nó bảo là phạm vào nhà tao rồi tao vật chết kia kìa ông nội và ông tấn vội vàng chạy vào xem thì thấy bắc bình đang bò lồm ngồm ở trên xà nhà thật miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm cái gì mà mày phá nhà tao Tao vật chết cha chúng mày Ông Tấn bảo Má quỷ ở đâu Sao lại đem hại người thành ra thế này Cái thứ đang ở trong người Bắc Bình Không thèm quan tâm đến lời của ông Tấn Ông Tấn tức lắm Quay người đi ra cổng Đến chỗ bụi dâu tầm Bẻ lấy mấy cành. Lúc quay vào do đi quá nhanh Sân thì đang trơn trượt lầy lội sau mưa Ông bị ngã chẹo cả chân Thế là ông Tấn gọi ông nội ra đưa mấy cành rau cho ông nội rồi bảo anh lấy cái này cứ nhè người thằng cu mà quật quật mạnh vào ông nội nghe cầm mấy cành rau còn nguyên lá lúc bấy giờ bắc bình vẫn còn đang đánh đu tòn ten ở trên xà nhà ông nội nghe theo lời của ông tấn cứ với tay lên nhè người bắc bình mà vội nhà tranh vách đất hồi ấy xà nhà cũng thấp lắm ông nội thì cao đến cả hơn mét bảy thoải mái mà với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net